Truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 22. Ngày 2 tháng 1. Thực tế thu hút. Di cơ hình vẽ lành tử từ tình dơ chính cổ tay mình lên nhìn nhìn, từ bỏ với xanh tím bị anh ta nắm, làm gì có hình vẽ nào nữa nha. Làn da của cô không hề có hình xăm Linh tinh gì đó hết Phải, chính là cái đó Cổ dương hất càm chỉ chỉ cổ tai lạnh tự tình Cái này Trời đất, anh ta cố ý Hay là thế nào vậy Rõ ràng là do anh ta túm Còn nói là hình vẽ cái gì Ôi trời, lạnh tự tình không khỏi trợn trong mắt Cô đành bất đắc dĩ giải thích Anh cổ Có lẽ anh không biết Có những người mạch máu hơi đặc biệt chút Nếu một bộ phận nào đó trên cơ thể bị lực đè ép, sẽ nhanh chóng khiến máu tụ lại, nơi đó sẽ liền trông như vết tụ máu, mà trùng hợp tôi chính là một trong số những người ấy. Cánh tay này chỉ là do anh nắm chặt nên mới có vết như vậy, nhưng không sao đâu, qua vài ngày nữa là nó sẽ tự biến mất ý mà. cổ Dương cố gắng tiêu hóa một những giải thích của lành tự tình. Nói như vậy, ý của cô ta là, vừa rồi anh đã lôi kéo khiến cho tay cô thành sao như thế. Chị dâu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, có phải là tôi đã quá thô lộ không? Cổ dương nới năng có chút lộn xộn, sao lại thế này? Sao ở trước mặt cô, anh tự nhiên lại có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ? Người không đúng là tôi mà. Được rồi, anh cổ, anh dừng ở ngã ba phía trước một chút nhé, tôi đến nơi rồi. Là anh tử tình cười hòa nhã, thì thật, trong lòng cô đang gấp như trái nhà. Hẹn với người ta lần đầu tiên Chỉ sợ là sẽ muộn Đến trễ hẹn Không phải sẽ chứng tỏ Có là người rất không biết tôn trọng thời gian sao Về phương diện này Lành tử tình lại vẫn luôn tự nhận Mình là người nghiêm cẩn Trả khoác lại cho cổ dương Lành tử tình xuống xe quay vàng nói tạm biệt rồi đi thẳng vào trung tâm mua sắm Tranh thủ thời gian mua quần áo Vượt hẹn với nhà xuất bản này Thật không dễ dàng có được Cổ dương nhìn nhìn xung quanh vừa định tùy tiện tìm một nhà hàng để ăn trưa thì di động chợt vang lên tiếng loi tuấn vũ trong điện thoại Cổ, hai người cậu đang ở đâu thế tôi qua bây giờ a tôi nói vũ cái đồ cuồng công việc nhà cậu cũng có lúc động lòng nhé đến đây đi, tôi chờ cậu trên tầng 2 của thiên phù Cổ Dương cười cười xem ra loi tuấn vũ này còn coi mình là bạn tóm lại là muốn làm một bữa giúp anh đón gió tại trần đây Lôi Tuấn Vũ cũng không biết là mình bị làm sao, cuộc họp mới tiến hành được một nửa, đột nhiên cảm thấy đôi bụng không chịu được, vì thế liền nghĩ tới Cổ Dương và lạnh tự tình, bỗng chỉ muốn được cùng đi ăn với bọn họ. Nhà hàng Thiên Phú, Lôi Tuấn Vũ mệt mỏi tới, Cổ Dương cười quả trách, coi như là tiểu tử cậu còn có chút lương tâm, được rồi, địa bàn của cậu, cậu làm chủ đi. Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn bốn phía. Trên bàn chỉ có một ly cà phê, ngạc nhưng hỏi, tử tình đâu? a mới đấy đã quan tâm đến vợ. Yên tâm đi, vợ cậu có việc bận, tôi đã để cô ấy đi rồi. Cổ dương phát tay, ra vẻ không biết làm thế nào. lôi Tống Vũ gọi phục vụ, chọn một vài món ăn nhẹ. Vũ, bây giờ nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là cha mẹ cậu cưỡng bức hay không? Cổ dương hạ giọng nói, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Ha ha, lôi tướng vũ cười không trả lời, xem ra vẫn là cổ dương hiểu anh nhiều nhất. Nếu thật sự là huynh đệ, sẽ biết rõ tính anh. Anh thà là chết dưới hoa mẫu đơn, chứ nhất định cũng sẽ không đi vào mẫu phần hôn nhân. Cậu đừng cười nữa, nói nhanh lên, bà chị kia, có vẻ không phải là mẫu người tiểu tự cậu thích mà. Cổ dương hoặc bà lấy tay, vòng một đường cong lớn ở trước ngực, chớp mắt ái mũi nhìn về phía lôi tướng vũ. Khóa trụ tim em chương 23 Ngày 2 tháng 1 Cười đắc ý Cậu đừng cười nữa Nó nhìn lên Bà chị kia có vẻ không phải là mẫu người Tiểu tử cậu thích mà Tổ dương khoa trường Lấy tay vào một đường cong lớn ở trước ngực Chấp mắt ái muội Nhìn về phía lôi tướng vụ Lôi tướng vũ cười ha ha Tiểu tử thối Chúng ta là bạn nói khố đấy anh chưa bao giờ xấu hổ về khẩu vị của mình. Ngược lại, có khi còn coi đây là vinh quang. phụ nữ được lôi tướng vụ anh coi trọng nhất định là cực phẩm. Hơn nữa, luôn luôn phải có sự mới mẻ. Chỉ cần là cô gái lôi tướng vụ anh thấy hợp ý, cơ hồ là không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì. Đối với các cô nàng cực phẩm này mà nói, các cô rất hiểu rõ giá trị của bản thân, càng biết rõ tính cách của lôi tổng giám đốc. Khi yêu thì có thể chết đi sống lại Nhưng sẽ không bao giờ có hạn lâu dài Bởi vậy Các cô ấy sẽ tìm kiếm sự cân bằng Từ phương diện vật chất Lôi tuấn vũ cũng sẽ không bạc bại các cô Nhìn lôi tuấn vũ nói Ra vẻ nghiêm trang Giống như người đàn ông tốt của gia đình Cổ dương thật muốn phun một ngục nước miếng Cho anh chết đuối luôn đi Nói mấy chuyện vô nghĩ gì thế Lôi tuấn vũ cậu nghiêm túc đi Cổ dương nghiêm mặt nói, theo tính cách của lôi tướng vũ, cậu ta sẽ chịu đi theo quân sáo tầm thường hay sao? Chỉ sợ có dùng đến sức mạnh, thiên vương cũng không áp chế được cậu ta. Yên tâm đi, lôi tướng vũ đắc ý cười nói, cậu cũng biết tôi rồi mà, đối với phụ nữ, tôi thật sự rất cán chọn. Sợ dĩ kết hôn với tử tình là vì cô ấy đồng ý bật đàn sanh cho tôi. trên mặt lôi tướng vũ đeo một nụ cười cửa miệng bộ dáng ra vẻ rất tự tin cái gì ý của cậu là bổ dương trận trừng mắt chính là điều cậu đang nghĩ đấy danh nghĩa hợp đồng hôn nhân một năm sau tôi sẽ đồng ý để cô ấy đưa ra yêu cầu ly hôn trước sau đó tôi vẫn là tôi lôi thúng vũ cười rạng rở mà sau một năm ông cụ sẽ đem tất cả sản nghiệp hết thảy trao lại cho tôi Tôi chẳng qua chỉ vì không muốn để sáng nghiệp của gia tộc bị lô lạng trong tay người khác thôi. Tuy rằng sự nghiệp của Lôi Tướng Vũ không ngừng phát triển, nhưng lời Lão Gia đối với tác phong sinh hoạt của anh vẫn còn rất lo lắng. Ông tuyên bố nếu hôn nhân của anh mà không duy trì được nỗi một năm để xảy ra chuyện gì xấu, thì ông sẽ đem sản nghiệp của gia tộc sung công hết, tuyệt đối sẽ không để cho anh được thực kế một đồng nào. Mặc dù loài tướng vũ cũng thấy Cái sản nghiệp này rất chướng mát Nhưng dù sao cũng là Tâm huyết của ông cụ cha mình Thứ cho bọn họ Nghĩ mấy chuyện đem ra uy hiếp này thực sự uy hiếp được anh đi Loài tướng vũ xuất phát từ lòng hiếu thuận Đã nhận lại ông cụ Mà anh còn nhớ Lúc ông cụ nghe anh nói đồng ý kết hôn với lệnh tự tình Đã vui tới mức xích đem Tất cả cổ phần công ty Chuyển hết sang tên cô Cũng may anh ngăn cản, mới giúp cho ông cụ thanh tĩnh lại. Lời tướng vũ không khỏi thời gian trong lòng. Ông cụ tư tưởng cổ hủ không biết bao giờ quan điểm mới đợi mới được một chút. Đàn ông mà, tìm phụ nữ có phải chuyện gì kinh thiên động địa đâu. Còn về việc anh tìm cái dạng phụ nữ gì, tìm bao nhiêu người, là tự do của anh chứ. Mà với điều kiện của anh, anh muốn tìm loại phụ nữ nào mà không được vì cái gì nhất định để tự khống chế bản thân khiến mình không thể là chính mình. Người đẹp anh thích anh, anh thích người đẹp. Hai bên đều là tình nguyện. Lão ba sao mà không chịu hiểu nguyện vọng của anh chứ? ai già đều nổi lời tuấn vũ, anh là đứa con trai hiếu thảo. Vì đối phó với lão ba lão mẹ, mà anh đã phải tốn bao tâm tư như thế, có thể ngang với việc anh quản lý tập đoàn kiêu dương rồi. Cái gì? Hợp đồng hôn nhân, danh nghĩa, vậy là cậu phải đi ra ngoài, giải quyết nhu cầu cá nhân. Ánh mắt thông cảm của cổ dương chứa qua. Không, không, không, người phụ nữ của tôi sẽ không rời đi khỏi tôi. rồi Tuấn Vũ ngửi khí ngang ngược, làm cho cổ dương không khỏi kinh ngạc. Hả? Ý của cậu là, cô ấy cho phép cậu mang người phụ nữ khác, đến, đến sống cùng với hai người, dưới một mái nhà.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 Tôi phục cậu rồi. Cổ dương không nhịn được vung tay quạt sang, mà lôi tướng vũ, nhẹ nhàng nghe người né được. Sao mà chuyện tốt gì, cũng đều rơi vào cậu thế hả? Liệu có gạt được cha mẹ cậu không? Cổ dương vô cùng nghi ngờ, nhìn bạn đang cười đặc ý. Yên tâm đi. Ha ha. Cổ, tôi bây giờ đột nhiên phát hiện, kết hôn thật ra rất tốt. Tôi thật rất hưởng thụ cuộc hôn nhân này. Lồi Tướng Vũ giọng giạc nói, Cô Dương không khỏi không nhắc nhở bạn mình. Cậu cũng đừng đắc ý quá sớm. Anh không dừng được việc nghĩ đến lệnh tự tình. Hiện tại, nếu bảo anh ta mô tả cô, thì dường như có nhiều ấn tượng lắm. Đó thật sự là một cô gái rất bình thường, dáng vẻ có thể xem là thanh tú, nhưng cũng không đẹp, đến mức kinh diễm, khiến cho anh phải nhớ kỹ. Hiện giờ điều duy nhất anh nhớ, chính là chiếc vòng bầm tím trên cổ tay cô và bộ dạng quấn quán trong bộ áo ngủ về phần dung mạo thực sự là không nhớ rõ lắm Cổ dương không khỏi lắc đầu hay ra đối với cô mà nói cuộc hôn nhân này căn bản chỉ là diễn trò mà chẳng lẽ thái độ với hôn nhân của cô cũng giống lôi tướng vũ sao lại có thể thấy được làm gì có người con gái nào không có tuổi xuân mà cũng làm gì có người phụ nữ nào gặp được tên đàn ông xuất sắc như Lôi Tuấn Vũ lại không thấy động lòng? Cha cha, đúng là một cô gái đáng thương. Trong lúc hai người đang vui vẻ cười nói, Cổ Dương vô tình nhìn xuống tầng dưới, miệng đang hấp canh, xích chút nữa thì phun ra ngoài. Vũ, cậu xác định là cậu đang rất hưởng thụ cuộc hôn nhân sao? Cổ Dương chế nhạo hỏi. Lôi Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, ông khỏi nhe mát. Dưới tầng mộn của quán ba, tại vị trí sát cửa sổ, một nam một nữ đang nói chuyện với nhau rất vui. Người nam mặn trang phục nhàn nhã, nhưng khí chất thanh lực, vừa nhìn đã biết là người có học thức. Còn người nữ mặc mộn chiếc áo sơ mi đỏ, bên dưới là chân vái để lộ ra cặp đùi thon dài. Nhìn từ đây trong hết sức quyến rũ, trên cổ tùy ý với hộp mộng chiếc khăn hoàng cổ càng làm nổi bận hơn vẻ xinh đẹp dịu dàng. Khuôn mặt nhìn nghiêng, thấy lộ ra má lúng đồng tiền ngọt ngào, xem ra là cười rất vui vẻ. Cô gái này không phải ai khác, chính là người bọn họ vừa mới gặp mặt, lạnh tự tình. Người vợ lôi thứng vũ mới kết hôn chưa đầy hai ngày. tử tình, lôi thứng vũ không kìm nổi bật thốt ra. Làm thế nào, cô lại xuất hiện ở đây. Người đang ngồi đối diện kia là ai? bọn họ đang nói chuyện gì lòng tự tôn của đàn ông khiến anh có chút không thoải mái mới kết hôn có hai ngày chẳng phải là cô không nên quá vội vàng như vậy chứ có phải là cũng nên suy nghĩ đến mặt mũi của anh một chút hay không ít nhất bọn họ cũng đã thỏa thuận về những trường hợp ở nơi công cộng rồi mà Cổ Dương đột nhiên cười trêu chọc cha cha Vũ đã bảo cậu đừng có đáp ý quá sớm mà Cậu xem, chỉ sợ là vợ cậu càng hưởng thụ tình trạng hôn nhân này thôi. Được rất khá, một cô gái bình thường như vậy cũng dám đối đầu với lời tướng vũ, có khí pháp. Cổ dương không khỏi đối với diễn biến tiếp theo của cuộc hôn nhân này, đặng biệt xem trọng. lôi tướng vũ chấp mắt nhìn cảnh dưới lầu, mạnh miệng nói, hai người chúng tôi đã có giao ước, không căng thiệp vào chuyện cá nhân và đời sống riêng tư của nhau. À, chả trách, bà chị dâu lại táo bảo như vậy, vừa mới kết hôn ngày thứ hai đã. Cổ dường cố ý ngồi bên thêm mắm thêm muối, anh cũng không tin lôi thống vũ, có thể ngồi yên được. Nói gì thì hiện tại, hai người cũng là vợ chồng hợp pháp. Được rồi, khổ cậu đang cố tình phải không? Không phải người phụ nữ của tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng, cậu nên bớt nói mà tập trung vào việc ăn đi. lôi tuấn củ múc một bát canh, uống vài ngụm hết sạch, trong lòng nghĩ thầm, cô nàng chích tiệt, ngoài mặt ra vẻ thanh thuần lắm, nhưng thật ra cũng không chịu cô đơn.